đừng vội nói lời yêu t a n giả tự do hành tẩu chuyện được phát trên trang w e b r a d i o p l u r vm chương mười s vịnh viễn không có lần sau cô y tá điều khiển cái cần dưới giường trước mặt một tô lạc xuất hiện một bàn ăn nhỏ cô ta đặt bát cháo lên bàn chuẩn bị bón cho tô lạc nhưng tô lạc kiên quyết từ chối tự cầm thìa chầm chậm đưa lên miệng có lúc động tác hơi mạnh khiến vết thương nhói đau nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn tiếp tục ăn cháo tiêu kiến thành vẫn ngồi ở chỗ cũ im lặng nhìn cô tôi lạc hơi ngượng ngùng k h á c h sáo mời anh ta cùng ăn với tôi đi mùi vị cũng không tồi tiêu kiến thành không trả lời tôi lạc mất hứng lại cúi xuống ăn tiếp điện thoại đ ộ t nhiên có tin nhắn cô liền buông thìa cầm lên xem là một tin nhắn xác quảng cáo một tòa trung cư nào đó mở tiệc khai trương quy mô lớn cô cố gắng không để lộ vẻ mặt t h ấ t vọng tiêu kiến t h à n h trở lên tiếng cô nói dối tôi nói dối anh ư tôi là không hiểu cô nói chưa có bạn trai tôi không có thật mà vậy dương nhuệ là gì của cô đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp thôi sao ừ thật không điêu k i ế n thành hỏi tin hay không thì tùy anh thế thì cô yêu thầm anh ta không có chuyện đó chắc chắn cô thích anh ta thích là thích c ứ còn không dám thừa nhận tiêu cánh thành nhìn tôi là chăm chú lê nói chắc như đi nấm cột tôi là hết sức bối rối liền buộc miệng a i bảo tôi không dám thừa nhận tiêu cánh thành tiếp tục truy kích thái độ của cô như vậy chứng tỏ anh ta không thích cô anh ấy anh ấy anh ta làm sao bây giờ anh ấy không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm tại sao không muốn nghĩ anh ta kết hôn rồi à chưa có bạn gái rồi à tiêu kiến thành hỏi tiếp chưa trước kia từng có thế thì là tình cũ khó quên tiêu kiến thành n h ò i người ra phía trước nghiêm giọng hỏi tôi lạ vẫn cầm cái thìa trên tay n gây người nhìn tiêu kiến thành chắc không phải tiêu kiến thành thông suốt vấn đề ngồi về vị trí của mình lại l ù n g kết luận anh ta không có hứng thú với cô trong lòng tôi lạc hiểu rõ đây là câu trả lời chính xác nhất cô cúi đầu nhìn bát cháo tự dưng hết muốn ăn đừng lãng phí thời gian và người đàn ông không có hứng thú với cô tiêu cái thành tiếp tục lên tiếng cô nên cân nhắc những người có hứng thú với cô thì hơn tôi là n g ẩ n đầu cũng chẳng có người nào có hứng thú với tôi tôi có hứng thú với cô tiêu cái thành đáp anh chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán nên mới nghĩ vậy ai nói cuộc sống của tôi nhàm chán người đẹp tôi rất bận rộn tôi đâu có nhiều thời gian ngồi một chỗ nhìn phụ nữ ăn thứ như đúng phân thế này này tôi lạc tức giận định cầm bát cháo đổi đ ế n người anh ta đáng tiếc tay cô k h ô n g có sức không cầm nổi kế bát nhỏ tiêu c ế i thành đắc ý đứng dậy cười ha hả tôi lạc coi như tôi đã thấy bộ mặt khác của cô bình thường trong cô giống dân giang hồ nào là uống rượu nào là đánh lộn không ngờ trong cốt tủy của cô vẫn là thiếu nữ thuần khiết còn cho trò yêu đơn phương cơ đấy ai nói tôi yêu đơn phương chuyện này vẫn chưa có kết luận tôi là cãi lại tiêu kiến thành đi đến bên trước mặt cô bê k h a y đồ ăn sang cái bàn ở bên cạnh rồi lên tiếng hỏi bao giờ mày có kết luận cũng chưa biết một tháng hai tháng một năm hay hai năm chỉ cần anh ấy chưa có bạn gái tôi vẫn còn cơ hội có lẽ anh ta động t ì n h luyến ái tiêu kiến thành đưa ra giả thiết khác không thể nào tôi là phủ nhận ngay sao cô có thể biết là không thể cô tận mắt nhìn thấy anh ta ở bên phụ nữ rồi à thôi dù sao tôi cũng biết không phải c h ỉ bằng tiêu canh thành đột ngột cầm điện thoại của tô lạc tìm số của dương nhuệ gọi đi mở loa ngoài rồi đưa đến trước mặt cô cô ấy trực tiếp hỏi anh ta sẽ có kết luận ngay bây giờ tô i l à c sốt ruột vội giơ tay cướp điện thoại đưa ra động tác hơi mạnh d ư ơ n g sườn đau b ú t vô cùng cố b u t n s á c khẽ rơi lên một tiếng may m à điện thoại vang lên thông báo không liên lạc được của tổng đài đúng lúc cô y tá đi vào tiêu c ế n thành quay đầu ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài tôi lạc vẫn còn đau cô cho mày nhắm mắt hơi cuộn người tiêu c ế n thành thu lại ý cười ngồi xuống mép giường để di động trên tủ đầu giường anh ta cúi thấp xuống một tay nâng cầm tôi lạc một tay giữ vai cô tự hồ hoàn toàn bao trùm lên người cô không biết anh ta định làm gì tôi là cảm thấy sợ hãi mở miệng hỏi nhỏ anh muốn làm công đợi cô nói hết câu tiêu kiến thành đã phủ môi chặn miệng cô lại tôi làm mối vùng vẫy nhưng không có sức cô miệng cưỡng túm lấy áo anh ta thì đẩy anh ta ra nhưng hoàn toàn vô dụng may mà tiêu kiến thành không có hành động gì quá đáng anh ta chỉ áp miệng mình đ ế n m ơ cô như muốn cảm nhận hơi ấm của cô một lúc sau anh ta buông người cô đứng dậy rời khỏi phòng bệnh tôi l ả n mãi mấy định thần trong lòng vô cùng ảo não sao cô có thể để người đàn ông này bắt nạt hết lần này đến lần khác cô cố gắng n g o à i người lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho tiêu kiến thành đầu dây bên kia vẫn không có người nghe máy xem ra đối phương sợ bị cô mắng nhưng cô mặc kệ không ngừng gọi anh ta cuối cùng điện thoại cũng được kết nối tôi l ả n đang chuẩn bị cất cao giọng đầu dây bên kia vẫn g t r u y ề n tới âm thanh dịu dàng của một người phụ nữ alo tôi làm phải không thì sao là thẩm doanh nghe máy tôi là cất giọng c ô cấp tôi muốn tìm tiêu Kế thành anh ấy đang lái xe không tiện nghe điện thoại cô có muốn tôi chuyển lời đến anh ấy không cô hãy bảo anh ta nghe máy tôi là tỏ thái độ cứng rắn ở đây rất nhiều cảnh sát giao thông anh ấy thực sự không tiện nghe hay là để lát nữa anh ấy gọi lại cho cô khiến cô bảo anh ta nghe m á y ngay tôi là không bị tiếp phục bởi lý do nào của cô ta chuyện này anh ấy thật sự không thể anh ấy đang lái xe đầu xe bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của tiêu kiến thành chuyện gì tiêu kiến thành anh đừng có quá đáng như vậy được không thành vấn đề ngựa khí của tiêu kiến thành vẫn bình thường thậm chí có chút vui vẻ tôi cảnh cáo anh đừng ức hiếp người khác quá đáng anh động đến tôi tôi sẽ khiến anh không ngóc đầu lên nổi tôi lạc nghiến sang uy hiếp ok chuyện này dễ thương lượng thôi xin anh từ nay về sau đ ừ n g xuất hiện trước mặt tôi nữa có chuyện gì thì hãy liên lạc bằng điện thoại tôi không muốn nhìn thấy anh được thôi lần sau gặp thì bàn tiếp tôi là sắp phát điên không có lần sau vĩnh viễn không có lần sau anh là đồ khốn ở đầu dây bên kia tiêu cấn thành cất tiếng cười vui vẻ hẹn gặp lại tôi lạc nói xong anh ta liền cúp máy